Anh kia mình ở đây được không anh? Anh bạn quên anh đi không? Tất <cười> cả nó thêm nữa đi. Thì... Một ngày thôi. Em muốn một ngày làm người yêu anh thật sự. Trong suốt 3 tháng qua, anh chưa bao giờ hôn em mà. Í í í í í Ừm Giờ đăng nhập. Em xem anh. Anh sẽ cho em một ngày. Ngày kia. Chúng ta chia tay. T'a ingin kau tahu tentangku Karena ku Pergi meninggalkan dirimu Untuk selamanya dan tak mungkin untuk kembali Ku inginkan kau tak pernah menipis kain